truyện thần y ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai v blog.com chương 273 si mê khác thường âm mưu của bạch dịch thần hài a bạch dịch thần bận cười thành tiếng tiếng cười của y mang theo vẻ sung sướng và ái mộ rõ ràng vậy nhưng trong ánh mắt lại ánh lên lạnh ý, bàn tay đang đùa giận tóc nàng từ từ về vẻ phía cổ, đi lạnh nhẹ nhàng qua lên những vết xanh tím y vừa mới tạo ra, rồi nói với vẻ đau lòng: vừa rồi ta quá xúc động nên đã làm đau nàng rồi. Lan Mai cứng người lại, nói thật nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng lăng Mai vẫn còn có sợ hãi, vậy nhưng lúc này. Khi nghe được lời xin lỗi trình trọng của y lại cảm nhận được ngữ khí đau lòng của y nàng thấy mọi đau đớn của nàng đều có giá trị. Làng mai không đau, làng mai biết rõ tâm tình công tử. Làng mai cực kỳ son sốc nói sắc mặt mệt dịch thần khẽ trầm xuống. Trong con người cũng ràng qua vài phần dao xó. Em môi y hơi nhít lên chậm rãi nói từng chữ. Nàng có biết vì chuyện đó mà lòng ta đau đớn biết bao nhiêu không. nàng ta tự hôm đã làm cho ta không còn mặt mũi nào nữa. mà không bao lâu sau nàng ta lại thành vương phi của hi viên diệp. nàng nói xem ta có thể không giận, có thể không hận sao? hơn nữa ở đại hội phong vân nàng ta còn khiến ta phải chịu nhục nhã, làm cho ta mất đi danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử. trong lời nói của bạch thần mang theo sự đau đớn rõ ràng. Nói nữa, càng nói y càng thêm kích động. Lăng mai hiểu được nỗi khổ của công tử. Trái mặn lăng mai cũng hiện lên vẻ đau lòng. Nàng ta vương tay ra âm chặn lấy y. Khắp mỗi y lại gã ra một tia cười khẽ. Y chậm rãi nói tiếp. Ta cũng biết trước kia quả thật ta có chút quá đáng với nàng ta. Nhưng nàng ta cũng không thể đối xử ngoan động với ta như vậy. Nàng ta liên tục làm nhục ta, ngay cả chuyển bình hoa lần trước cũng là âm mưu của nàng ta. Nàng ta đã khiến ta lặng phí vô ích không biết bao nhiêu bà. Trong con người và chữ thần, dù hôm không cách nào chạy giấu được sự phận hận. Lúc này không cần giả vờ nữa, nhớ tới những việc trước kia. lửa giận trong y liền không ngừng bốc lên. Lần mai, ta thật sự rất hận, thật sự không cam lòng. Sao nàng ta lại đối xử với ta như vậy? Hơn nữa, gần đây nàng ta còn luôn luôn rành đổi với ta. Nàng ta một lòng muốn đem ép ta vào đường cùng. Mặn và chiếc thần nhẹ nhặn trôn sau cái của Lan Mai trong nhau nói đầy sự thương tâm và đau khổ khiến Lan Mai có chút đau lòng. Công tử, nàng ta nắm chặn lấy tay y muốn ăn ủi y nhưng trong lúc thờ là không biết phải nói gì. Nàng biết không? Không phải ta muốn nhầm vào nàng ta, mà là nàng ta căn bản không buồn thật cho ta. Nàng ta thức giận vì trước kia ta đã đối xử với nàng ta như vậy. nên mới chịu gã cho hiền viên dịp để trả thù ta. Nếu ta không phản kháng thì chỉ sợ. Và chất thần càng thêm thương tâm. Nàng ấy thực sự đối xử với công tử như vậy sao? La ma nhưng mà lại trời tác giọng hỏi y. Nàng vẫn cho rằng Phương Phi là người tốt, nhưng thật không ngờ Phương Phi lại đối xử với câm tử như vậy. Chẳng lẽ ta lại lừa nàng sao? Hơn nữa, từng chuyện từng chuyện đều bà ra trước mắt. Bà chợt Thần ngẩng đầu, nói với vẻ cực kỳ quan ớt. Hắn dư lời một đúng sự nói tiếp. Nhưng mà vừa rồi, ta không nên để nàng đi đối phó với nàng ấy. Nàng ấy và Hi viên dịp đều là những người cực kỳ giỏng hòa. Nếu để bọn họ phát hiện ra nàng, thì chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Ta không nợ để nàng đi mạo hiểm, vô rồi là ta thiếu suy nghĩ. Công tử, đang mai nghe được lời này của y thì càng cảm động rối tin rối mù. Nhiều sao nàng ta cũng chỉ là một tiểu nữ tử, không hiểu rõ lòng người hiểm ác. Vừa bị em nhân nó xạo hai ba câu đã bị lừa ngài. Cho nên mới nói ngàn vạn lần đừng nên tin tưởng. Những lời nam nhân nổi ra lúc ở trên giường. Ba chức thần hơi ngừng lại một chút, vẽ mặn càng thêm đào đớn mãn liệt. Kỳ thần lần này, ta cũng bị nàng ta ép đến không còn được để đi. Trước đó, nàng ta đã hủy hoại thanh danh của ta, đổi danh hiệu thiên hạ để nhân tài tử của ta. Bây giờ, cậu muốn đoạn mở làm ăn buồn bán của ta nữa. Ta muốn phá hủy thai nhi của nàng ta, để nàng ta phải những người thèm mấy tháng. Và không thể đối phó với ta nữa, ta cũng sẽ có thời gian để sắp xếp lại mọi việc. Đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, việc này đối với nàng ta mà nói, thì mặc dù đau lòng, nhưng dù sao nàng ta vẫn còn trẻ, Vì sao vẫn có cơ hội có thể lại mang thai? vì vậy mà lúc ấy ta không có niễu nhiều, có phải nàng thấy ta tàn nhẫn lắm không? Công tử, ta không biết chuyện là như vậy. Lòng mài nghe y nói vậy thì trong lòng càng thêm đau lòng. Hơn nữa, đối với mạnh ảnh cũng có phần phẫn hận. Nàng yên tâm đi, ta sẽ không để nàng đi làm chuyện này. Ta không muốn khiến cho nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào. Bởi vì thần thích biểu hiện trên mặt nàng ta, thì trong lòng âm thầm cờ lạnh, thì cổ ý nói tiếp. chuyện này ta sẽ nghĩ cách khác, nhưng tâm thời chỉ sợ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Hơn nữa, Các sợ nàng ta sẽ còn ra tay độc ác hơn với ta, đến lúc đó chỉ e. Công tử, để Lan Mai giúp công tử, Lan Mai nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp công tử. Lan Mai thích dân phận ra bụng của y, liền vội vàng nói luôn. Giờ y có bảo nàng phải xuống địa ngục, thì nàng cũng không do chữ chút nào. Hơn nữa, hiện giờ nàng ta đã là người của y, dù biết rõ là không đúng, nhưng nàng vẫn muốn làm cúm gì cúm tải nữ nhân kia không buồn tha cho công tử thế nhưng vừa nghĩ đánh chuyện mình sẽ hại một sinh mệnh thân thể của nàng ta vẫn những không được run lên một cái Lan mai ba chực thần tỏ vẻ cảm động nhìn Lan mai nhưng trong mắt là tràn đầy vẻ lo lắng và không nợ. thì vợ vàng nói không được nàng là nữ nhân của ta ta tuyệt đối không thể để cho nàng đi mạo hiểm nhưng khi nói ra lời này Câu trong mắt y đã nhanh chóng hiện lên điều gì đó. Ý hiểu rất rõ về nữ nhân. Nữ nhân ư, chỉ cần người nói với nàng vài câu hay họ là nàng sẽ bị người mê hoặc tìm không ra phương hướng. muốn gì, hiện tại nàng ta cũng đã là người của y nên tất nhiên sẽ càng giống hết toàn lực giúp đỡ Ý. Đây cũng là nguyên nhân vừa trội Ý muốn nàng, muốn thân thể của nàng. Việc này sẽ càng làm cho lòng nàng hướng về Ý. Vì y bán mạng, thì có rất nhiều biện pháp đối phó với nữ nhân. Lan Mai thực tự cảm động rất tâm ý của công tử dành cho Lan Mai. Giờ Lan Mai đã là người của công tử, thì càng phải giúp đỡ công tử. Hốn gì, nàng ta là người có lỗi với công tử. Việc này không thể tránh công tử được. Mặc kệ thế nào, Lan Mai cũng sẽ giúp đỡ công tử. Lan Mai chậm rãi nói, dòng nói trong tấm chứa trang tình ý không chút hối hận. Nhưng làm như vậy thật sự quá nguy hiểm, ta thật tự không thể. Bất chợt thần âm thầm vui sướng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn trưng ra dáng vẻ có sự. Vì công tử, nguy hiểm gì Lan Mai cũng không sợ. Lan Mai kiên trịch nổi, thế nhưng nghĩ tới việc hạ người thì trong lòng vẫn có chút không đành lòng và vài phần sợ hãi. Nàng ta lại nói, nhưng có thể dùng biện pháp khác được không? Không nên thương tổn đến tính mạng. Lan Mai ngần tối với ta quả, Ba chực thần nhân chóng ngắt lời nàng ta là tịch tỵ câu nói vừa rồi của nàng. đi lại rất cao ôm Lan Mai vào lòng, ngồi cũng áp lên ngồi Lan Mai, thì không nàng đứt nổi mặt mày đỏ ửng lên và hơi thở đỡ nên dồn dập thì mới buông nàng ra. Lần này trong mắt Lang Mai đã hiện lên vẻ át tình, thật sự Lan Mai tuy rằng chưa tính là tuyệt thế mỹ nhân nhưng cũng rất thanh tú, Bằng không nàng ta cũng sẽ không được cái hậu trựa chọn giữ lại bên người. Ta quá thật không nỡ rời xa nàng. Bạch dịch thân cười khẽ nhìn Lan Mai rồi ái mùi nói: Khi nói chuyện, thân mình đang áp sát người nàng khiến cho nàng hơi rung rảy. Y biết trong lòng Lan Mai vẫn còn có chút do dự. Dù sao, nàng ta cũng quá lương thiện. Cho nên, Y cần phải cố gắng một chút nữa mới được thì biến rất nhiều cánh đã lợi dụng người khác thì vốn có thể buộc nàng ta bị y mà đi làm chuyện này vì tình lúc đó nàng ta nhất định không thể từ tuyệt nhưng nếu làm vậy thì nàng ta cũng tuyệt đối không cầm tâm tình nguyện không cầm tâm tình nguyện thì nhất định sẽ có sai só còn bây giờ nàng ta đã tuyệt đối lý y làm trung tâm hẳn hợp bất kể gặp sự tình gì nàng ta tuyệt đối sẽ không phản bội y sau nửa canh giờ bạch diệt thần mới cùng Lan mài ra khỏi phòng trên mặt Lan mài vẫn còn đỏ ửng và tăng thêm vài phần xuân sắc mê người bạch diệt thần vừa cười khẽ vừa ôm lấy nàng ta bé mặn tràn đầy tình ý trên mạng Lan mài cũng đang ngập nụ cười hạnh phúc một nha đầu đứng ở bên ngoài nhìn theo bọn họ trong mắt hiện lên đầy hận ý Nàng ta đứng thẳng người, bàn tay ẩn trong ống tay áo cũng hồng hằng xiếc chặt. Thấy bọn họ đi xa, nàng ta mới không hằng đáo vào chỗ hoa bên cạnh rồi ngoan đọc nổi. Đàn bà không biết xấu hổ, tôi sẽ không được chết tự tế đâu. Công tử, mộng hộp vệ và vàng đi tới trước mặt bạch nhân thần hôn nhẹ một tiếng. thì thấy Lan Mai bị bạch nhân thần ôm ở trong ngực, người này muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, nàng không phải người ngoài. Bà Chợ Thần liếc tên hồ vệ một cái, rồi mỉm cười nhìn Lan Mai. Thì biết rõ nữ nhân này, tuyệt đối sẽ không phản bội ý. cho nên cũng không cần phòng ngừa nàng. Tuy nhiên, khi nhìn gã hộ vệ kia, hai mắt y hơi lóe lên một cái. Mặc dù biết nàng ta sẽ không phản bội, nhưng có một số việc vẫn không thể cho nàng ta biết được vừa rồi y nói như vậy, chẳng qua cũng chỉ là muốn làm cho nàng càng thêm trung thành với y. nàng mày hơi sững sốc một chút, con người nhanh chóng tràn qua đi cảm động, thật không ngờ cái lại tin tưởng nàng ta như thế, chuyện đại sự cũng không giấu giếm nàng, ẩn công tử đến đây rồi à? gã hầu vệ luồn đi theo bên cạnh vị thần, nên chỉ cần một ánh mắt của vị thần là đã có thể hiểu ngay được ý tứ của y. Gà lập tức thấp giọng nói: "Ồ, oh, mời hắn đến thư phòng đi." Bà Dực thường nổi rồi nhìn sang Lang Mai. Tưởng công tử là bằng hữu của ta, ngang cùng đi giúp ta chứ? Công tử, Lang Mai thật sự có thể chứ? Lang Mai kinh hãi nhìn vào ánh mắt y. Ánh mắt trang đầy vẻ kinh hỉ và có tình. Đáng ngộ thế này chỉ có chính thê mới được hưởng. Đương nhiên có thể, nàng là nữ nhân của ta mà. Bạch Diệt Thần hóa lại không rõ tầm từ của nàng, khi thắp giọng đáp đời, thì thấy trên mặt nàng tràn đầy vui mừng và cảm động, trong lòng y lại thầm cờ lạnh. Đã hôn vệ kia nghe thấy Bạch Diệt Thần nói thế, thì ánh mắt hơi lóa lên một chút. Đã liền xoay người, đi mời cái người gọi là ẩn công tử kia. Nhưng ẩn công tử này rốt cuộc có thân vận thế nào? thì cũng không thể biết được. Một lát sau, phò vẻ liền dẫn theo một nam tử tuổi còn trẻ vào thư phòng. Nàng mai trông thể nam tử kia thì hơi giật mình. Nhưng mà ông người này có chút kỳ quái, không phải trong gã xấu xí, mà chẳng qua là không giống với những nam tử nàng ta đã từng nhìn thấy từ trước đến nay. Đặc biệt đôi mắt của gã dường như không phải màu đèn mà hơi pha chút tím, trong gã cực kỳ quỷ dị. Ồ, oh, vừa rồi ta quên nói với nàng, ẩn công tử là người Tây Vận tới Vương Triều Hiên tiền để buôn bán. Bạch Dược Thần nhìn thấy lang Mai tỏ vẻ nghi hoạt thì thấp trọng giải thích. Khi nói chuyện, hai mắt y liếc về phía ẩn công tử kia một cái như thể ra ám hiệu. Ẩn công tử cũng là người thông minh, nờ lập tức yếu được ý của bạch Dược Thần. Đã nhìn Lan Mai rồi khẽ cười nói. Đúng thế. Ta từ Tây Vật đến đây để buôn bán, tới bây giờ đã quen được với con người và môi trường ở đây cũng là do được bạch công tử hỗ trợ rất nhiều. Vì này chính là bạch cô nhân, hôm nay có thể gặp được cô nhân thật là bên hạnh. Lăng Mai hơi sụn sốt, đặc biệt khi thất cả gọi mình là bạch cô nhân, thì trong lòng lại dâng lên cảm giác kích động khác thường. Thế nhưng, đó là người đúng mật, nàng ta liền mở miệng định giải thích. Không đợi nàng ta mở miệng và thần đã lập tức nói luôn. Vâng, nàng là nữ nhân của ta. Giải thích như vậy cũng không đến là thừa nhận lời nói của Ản Công Tử. Làm mai hoàn toàn bất ngờ, không ngờ ở trước mặt người khác cái lại tỏ ra công trọng nàng ta như vậy. Đúng rồi, mấy ngày nay việc làm ăn của ta và Ản Công Tử bị người ta phỏng tay trên rất nhiều. Ta đã ra ra là người nào gây nên hiện tại đang nghĩ biện pháp ngăn cả bộ chúng. Bất chấp thần lúc này mới nhìn ẩn công tử rồi trầm trọng nói: thật không, rốt cuộc đó là người nào? Người nào thủ đoạn ngoan tiện như thế, căn bản không lù cho ta một con đường sống? Ẩn công tử hơi sững sờ một chút, rồi lập tức vẫn nộ hồ theo. Đồng thể không nói, ẩn công tử này quả thật rất thông minh, phản ứng cũng rất mau lẹ.